Đến thứ hai hãy đi làm rồi ra về Mấy ngày hôm nay Bà cũng chẳng có ngạn gì tới nhà cửa Công việc cơ quan cũng dùng lại Toàn tâm toàn ý lo cho trị vĩ hạn Bên bàn trà vẫn đặt một lẳng hoa hôm qua Thả hỷ mang về Bên cạnh có gói bọt miệng Cái gì thế này trị vĩ hạn hỏi Ồ em quên khuấy mất ta hãy bước tới Lấy tay chỉ sữa và bông hoa rồi nói Là do một người họp phùng ở cơ quan anh Mang tới bệnh viện tặng Gặp em ngoài cửa em, bèn mang về nhà cắm hoa Phụng mà, sao anh không có biết ai họ Phụng ở cơ quan anh nhỉ Anh ta cũng nói chưa chắc là anh biết anh ta Nhân viên cấp phòng mà Ta hỷ bận rộn thu dọn đồ đạc không chú ý lắm tới chuyện đó Còn cái gì nữa đây? Bọt biển cắm hoa để thay khi hoa bị héo đó Hoa thì có thể tươi được bao lâu Mà cần phải thay miếng xốp này cơ chứ Nhất lên xem thử Trên ví hàng thấy trọng lượng của gói giấy Không giống như một miếng bọt biển Anh mở gói giấy ra bên trong quả nhiên là một tập tiền dày cọp Cố thả hỷ em lại đây xem này Trị Vĩ Hàng lớn giọng Chuyện gì vậy em đặt vào quần áo anh đợi một chút nhé Em lại đây Trị Vĩ Hàng không kiềm chế được sự kích động Bây giờ là lúc nào cơ chứ Bố anh không đến bệnh viện là có ý tránh mặt Mẹ anh luôn túc trực vì sợ có ai nhân cơ hội này làm chuyện gì đó Bởi vì thả hỷ không có kinh nghiệm rất dễ bị mắc lừa Nhưng mà cuối cùng chuyện này cũng đã xảy ra Đây là cái gì vậy? Thả hỷ trận mắt há hóc mồm. Miếng bọc biển em nhận đây. Trọng lượng khác nhau nhiều như vậy. Sao em lại không cảm thấy được gì hả? Em, lúc đó em đang sách cặp lồng. Miếng bọc biển lại để ở trên cặp lồng. Nên em, em không có cảm giác gì cả. Thả hỷ biết mình đã sơ suất gây ra hỏa lớn rồi. Phải làm thế nào bây giờ? Trị Vĩ Hàng thở dài. Còn không biết làm thế nào nữa. ngày mai đi nộp cho công an đi. Em có phải đến đó nói rõ chuyện không? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Em nhận những thứ này vào lúc nào Trưa hôm qua Xem ra vẫn còn kịp Đừng lo lắng quá Sáng sớm may anh sẽ đi nộp Là ai mang đến Anh cũng đã phần nào đoán được rồi Nhìn điều bộ sợ hãi của tá hỷ Trịu với hàng khó mà thốt ra được một câu trách mắng nào Anh biết cô hoàn toàn không có cố ý Hơn nữa việc này không phải do anh Hay gia đình anh tự chút lấy Chẳng qua chỉ là ý thức cảnh giác của cô không cao Quá thật không thể trách cô Bỗng nhiên Chuông điện thoại cố định vang lên, trị vị hàng nhất lên nghe. Bố, vâng, cái gì ạ Vâng, con hiểu rồi. Bố, nhà con có chút chuyện. Nói xong câu đó anh liền vào phòng làm việc nghe điện thoại, không để cho Thả Hỷ biết đang nói chuyện gì. Thứ đó bây giờ làm thế nào đây chứ? Con hiểu rồi, bây giờ cũng chỉ còn cách như vậy. bên đã hoàn toàn bị động rồi. tá Hỷ khủy xuống nền nhà, mặt cô trở nên trắng bệnh. Phát quyết sao lại đến nhanh như vậy? Chỉ có một điều đó không phải là phát quyết của trị vị hàng, mà đó là bán quyết của cuộc sống là bài học do thực tế dạy cho cô bây giờ phải làm như thế nào đây chứ Trị Vĩ Hàng bước ra từ phòng làm việc anh bực đang quấn một giải băng trắng Vĩ Hàng đóng gói đồ lên bàn định đi ra cửa Em cứ đợi ở nhà, lát nữa anh sẽ về ta hỉ ngăn anh lại, em cùng đi với anh Chỉ có em đã gặp người đó chỉ có em mới có thể nói rõ hết mọi chuyện Trị Vĩ Hàng đứng im dù đang trong giờ phút vô cùng khẩn cấp nhưng mà xem ra anh vẫn giữ được thái độ bình tĩnh không hề bị hoảng loạn Anh không muốn em bị liên lụy Và chuyện này một mình anh đi là được rồi Thực tế là em không thể nào đứng ngoài được Em là người gây ra chuyện mà đúng không Rồi với hàng hôn dạ lên mái cô Cùng lắm thì em cũng là một người Bị lợi dụng thôi Ngoan nào em cứ ở nhà đợi anh đi Việc điều tra này Em không cần phải tham dự Nhưng mà sao anh lại cứ phải đi vào lúc này cơ chứ Vết thương trên đầu vẫn còn chưa khỏi hẳn mà Anh cần phải nghỉ ngơi Trị Vĩ Hàng đưa tay sợ lên vết thư đó nhiều rồi, không sao đâu Không phải lo cho anh đâu Trị Vĩ Hàng suy nghĩ một chút Cũng nên cho Thả Hỷ biết sơ qua tình hình lần này anh đi Không biết bao giờ mới có thể về nhà Hiện nay đã có người tố cáo Lên trên ủy ban kiểm tra đảng Nói rằng bố đã lợi dụng lúc anh ốm Để thu lợi bất chính Trị Vĩ Hàng cũng biết rõ ràng Chuyện lần này là do người ta có ý định Hại gia đình anh nên nhà bố mẹ Đã đề phòng rất kỹ Nhưng mà Thả Hỷ chính là một điểm yếu Tình ngay lý gia Bây giờ khó mà nói trước được điều gì Bố anh là người có năng lực Có tài ăn nói nhưng mà tính tình cương trực thẳng thắng Khó mà làm hài lòng tất cả mọi người Lúc này là lúc để xem Bức tường đổ Thì những người xung quanh sẽ dựng lên hay đạp đổ luôn Sẽ dựng lên hay đạp đổ luôn Truyền với hàng cho rằng Với số tiền trên tay có thể thấy rõ một điều Bọn họ Chỉ muốn lôi bố anh xuống ngựa Chứ chưa đến mức bố anh phải chết Vì vậy cũng chưa có gì đặc biệt nghiêm trọng xảy ra Tức là họ nắm chắc Đăng chui rồi Thả hỷ chỉ những thứ này trên tay Trị Vĩ Hàng hỏi Không hoàn toàn như vậy chỉ là Ngồi nổ thôi em yên tập đi Sẽ không có chuyện gì đâu Trị Vĩ Hàng nói xong bình vội vàng ra khỏi nhà Dù sao thời gian bây giờ cũng chính là món chốt quan trọng Họ đã bị động Lại bị mất thời gian E rằng chật có một chút cơ hội chiến thắng nào Thả hỷ ở nhà một mình Cố gắng nhớ lại khuôn mặt người đã đưa lãng qua đó Nhưng càng nghĩ càng thấy mơ hồ Thậm bây giờ mặt đối mặt chưa chắc cô đã nhận ra được người đó. ta hỷ biết rằng giờ đây cô cũng không được làm bất cứ chuyện gì, không được nói bất cứ điều gì. Vì cô càng nói sẽ càng sai, càng làm thì càng sai. Người ta đã lợi dụng cô để ra tay khó mà nói. Trước được sẽ không có lần thứ hai. Cô quyết định sẽ ngồi yên ở nhà đợi trì với hàng quay về. Dù có phải tất cả đêm cô cũng sẽ đợi. Từ sau lúc trị viên hàng rời khỏi nhà không khí trong nhà im ắn một cách khác thường đến di động của Thả Hỷ cũng chẳng rung lên hồi chuông nào. Bên trường học biết chồng cô bị tai nạn nên cũng không gọi làm phiền cô. Mỗi ngày Thả Hỷ chỉ ăn được một bữa cơm cô chủ yếu tìm thứ gì đó con trong tủ lạnh ăn tạm chờ đỡ đói thời gian còn lại dành để đọc sách. Cô phát hiện ra rằng chẳng có phương pháp hiệu quả hơn là đọc sách. Nó khiến cô có thể quên đi phần nào những chuyện đang xảy ra. Thả Hỷ cứ chờ đợi như vậy suốt một tuần Không hề có tin tức gì từ phía trị vĩ hạn Hay từ nhà chồng cô Cô thử gọi điện thoại cho mẹ chồng Nhưng mà điện thoại nhà đều do chị giúp việc nghe Nói rằng không có ai ở nhà cả Họ đã đi mấy hôm rồi vẫn chưa về Điện thoại di động cũng tắt máy Sức chịu đựng của Thả Hỷ đã đến giới hạn Cô bắt buộc phải biết chuyện gì đang xảy ra Thả Hỷ lật dở danh bạ điện thoại Trong nhà cuối cùng quyết định gọi cho Viện Duy Nhạc Quả nhiên đầu dây bên kia có người bắt máy Kiều duy nhạc em là cố ta hỷờ đợi chút nhá B bất anh ta dường như đã có rất nhiều người âm thanh ra rất là hỗn độ một lát sau không treo xung quanh yên án hẳn dòng có kiểu duy nhạc mất cất lên có chuyện gì không đó mấy ngày rồi chị biết hàng không về nhà anh có biết anh ấy đang ở đâu không chuyện này anh biết em cứ yên tâm đi anh cũng đang nghĩ cách thực ra từ duy nhạc cũng chẳng có cách gì hoàn cảnh gia đình anh quả thật rất phức tạp với nhà bố anh làm kinh doanh từ đời này sang đời khác tiền ủa đệ hoàng, bách nhà mẹ anh trước giải phóng cũng đã gác bút nghiên tê đau cung, ông ngoại của anh hy sinh trong cuộc chiến kháng chiến chống Nhật, trong nhà có một cậu cũng hy sinh cho cuộc chiến trong Triều Tiên. Với địa vị của họ cũng không thể nào làm điều gì cả, bả lại mối quan hệ trong giới chính trị hết sức bí hiểm. Cự gia nhà cũng biết chuyện của trị vì Hàn, nếu không có người ủng hộ thì anh ta không thể nào manh động được. Mặc dù hai gia đình có mối quan hệ tốt như vậy nhưng mà xem ra Giờ đây cũng không thể giúp được gì Ngay từ khi Trị Vĩ Hàng bị cách ly Để thẩm ra anh đã liên lạc khắp nơi Nhưng mà với khả năng của anh hiện nay Xem ra chỉ có thể nghe ngóng Xem tình hình tiến triển như thế nào mà thôi Không thể làm gì để xoay chuyển tình thế này được vì Duy Nhạc đương nhiên không thể làm ngơ Đứng nhìn Trị Vĩ Hàng gặp nạn hú hồ Lại là người khác hãm hại Chỉ riêng việc Trị Vĩ Hàng đã từng nhảy xuống sông của anh ta khỏi chết đuối Chỉ riêng tình bạn gắn bó biết bao nhiêu năm nay giữa họ cũng khiến cho Kiều Duy Nhạc không thể không tìm cách giúp trì Vĩ Hàn thoát khỏi khó khăn. Kiều Duy Nhạc cũng đã đến tìm gặp bố mẹ anh nhưng mà anh đã. Nhưng mà ông chỉ nói rằng chuyện này chưa có liên quan đến tính mạng. Ông Triều cản đường đi của người khác cũng cần phải thuận theo thế sự thôi. Điều đó tốt cho mọi người. Ông còn nói là một nhà chính trị, ngoài khí chất chính trị ra còn có cần phải muôn lực và tầm nhìn xa rộng. Ông Triều cũng nên về nghỉ rồi. Phong cách làm quan cũ của ông không còn thích hợp Với xu thế phát triển hiện nay nữa Nếu không e rằng cũng sẽ liên lị Tới cả triệu vĩ hạn kỳ Duy Nhạc biết bố anh ta nói vậy Cũng không có lý Nhưng mà tình hình hiện tại Sẽ liên lị rất nhiều người khác Nhà họ triệu cứ chịu như vậy Cũng không phải là biện pháp hay Chỉ có một việc lớn hóa nhỏ Việc nhỏ tiêu tan Thì mới là hành động khôn khéo Không ai tìm em nói chuyện à kỳ Duy Nhạc Không ai tìm em nói chuyện à Kiều Duy Nhạc hỏi tha hỷ em vẫn luôn ở nhà nhưng mà không có ai tới tìm em cả Tuy nhiên Trị Vĩ Hàng nói Em vốn chẳng biết gì cả Thật ra em là người gây nên mọi chuyện Vì mấy ngày hôm nay không được nói một lời nào Thả Hỷ cứ nói đi nói lại mãi Chỉ sợ rằng lời nói không đủ để diễn tả ý của mình Em cứ đợi ở nhà Anh sẽ tới ngay Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện Khi dưới nhà có cảm giác Thả Hỷ sẽ là đầu mối để hóa giải mọi chuyện Kiều Duy Nhạc đến nơi chỉ nghe vài câu đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Thái Hỷ nhìn vào mắt Kiều Duy Nhạc càng ngày càng sáng lên liền hỏi Anh có cách gì không? Có cách gì để họ có thể về không? Quýt thương của trị với hàng còn chưa hỏi hẳn. Đừng lo lắng. Họ chỉ bị gọi đến đó để hỏi chuyện. Việc này rất bình thường, cũng thuộc phạm trù công việc thôi. Còn vấn đề về sức khỏe, ở đó càng tiện cho việc nghỉ ngơi của cậu ấy. Chỉ có điều việc nhận hối lộ xảy ra, không đúng lúc. Có vẻ đang phát sinh vấn đề Cô ấy cũng không thể nói rõ được Để em đến đó hỏi thử xem Việc này vốn chẳng liên quan tới Trị Vĩ Hàng Và bố mẹ anh ấy Thả Hỷ nói Bây giờ em xuất hiện e rằng đó muộn rồi Người khác sẽ nghĩ em cố ý Về sự việc với mình muốn nhận tội cho người thân Nhưng mà sự thật là thế mà Mặc dù Thả Hỷ biết Trị Vĩ Hàng không muốn cô lộ gì Nhưng mà dù sao Họ cũng là người một nhà Sao lại không tránh khỏi liên lụy được chứ Đừng quá ngây thơ như thế Cứ từ từ rồi tính Cố Duy Nhạc đang nghĩ ra một kế mà phải thực hiện cụ thể như thế nào thì cần phải sự phối hợp của Thả Hỉ. Cách của Kiều Duy Nhạc thực ra cũng không quá khó khăn, anh chỉ cần Thả Hỉ mặt tự nhận mình đã nhận số tiền đó nhưng mà do ai đưa đến thì cô nói, chỉ nói rằng thấy để trước cửa nhà liền nhặt mang vào. Điều này rất là quan trọng. Kiều Duy Nhạc lo rằng đối phương đã có biện pháp giữ phòng, ngộ nhỡ người ta ra tay. Có bất cứ liên quan gì tới công việc Mà Tri Vĩ Hàng phụ trách Chỉ cần ủy ban kiểm tra có ảnh chụp lại Hai bên sẽ lập vào cảnh Cùng chết tha bỏ qua nguyên nhân bị hãm hại nghe từ đầu Với nguyên tắc đó có thể hóa giải được mọi chuyện Vì vậy bước thứ nhất phải nói rằng Tri Vĩ Hàng và bố mẹ anh ta không biết về chuyện này như vậy tính chất câu chuyện sẽ thay đổi Có thể sẽ dễ dàng nói chuyện hơn nhiều Bước thứ hai cần phải nói rõ hơn nữa Ta hỷ cũng không biết rõ nguồn gốc của quái quà Càng không hề có nói chuyện ý thế Và lãnh đạo mà nhận bất kỳ Quà phi pháp nào bước này Kiều Duy Nhạc có thể ngấm ngầm trợ giúp Tuy nhiên Thả Hỷ cần phải tự mình đối mặt Với mọi chuyện Không thể dạy cô ấy nói từng câu được Việc đó bóng dĩ không khác sự thật là mấy Vì vậy khi bị hỏi đi hỏi lại Thả Hỷ không hề có chút sơ xuất nào Giao nộp lại những chứng cứ đó xong Thả Hỷ cũng được về nhà Việc đó dễ dàng tới mức nằm ngoài sự tưởng tượng của cô Dễ dàng như vậy sao Sao Trị Vĩ Hàng lại không để em ra mặt, tha Hỷ hỏi Kiều Duy Nhạc, cô cảm thấy rất khó hiểu. Ra khỏi thẩm tra thì trời đó tối nhưng mà Kiều Duy Nhạc vẫn đứng bên ngoài đợi cô. Vừa gặp mặt anh đã hỏi Thả Hỷ, Trị Vĩ Hàng và bố mẹ anh ấy đã về nhà rồi. Bên ngoài đơn giản như thế nhưng bên trong có bao nhiêu là ẩn khúc, làm sao mà em biết được. Đến giờ Kiều Duy Nhạc cũng không giáp chắc việc vừa làm rồi của mình, có phải là một biện pháp tội hay không. Dù sao, Trị Vĩ Hàng cũng không hề cảm kích, bằng nãy gặp anh. Cậu ấy cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều Cũng đúng thôi Cô Thả Hỷ chính là mầm họa lâu dài Lúc nào cũng có thể bị lợi dụng Cần sau này cô ấy và Trị Vĩ Hàng còn liên quan tới nhau Bọn họ sẽ phải luôn đề phòng Tên bắn lén Ý tư của Trị Vĩ Hàng thế nào Không phải kiểu Duy Nhạc không biết nhưng mà bây giờ Kiều Duy Nhạc vừa lái xe Vừa đắn đo suy nghĩ Để nói ra câu này Ảnh hưởng cũng không rõ rệt nhưng mà nhất định là tiêu cực Đây vốn dĩ là một vụ án rắc rối Mức ảnh hưởng của nó lớn như thế nào Việc này nhạy cảm ra sao Không cần Kiều Duy Nhạc phải nói Thả Hỷ cũng là phần nào hiểu được Em biết rồi Thả Hỷ gật đầu Xe dừng lại trước cửa nhà bố mẹ Trị Vĩ Hàng Kiều Duy Nhạc nhìn tha Hỷ nói Đừng quá kích Trị Vĩ Hàng rất lo cho em Kết quả như thế này Chẳng phải rất phù hợp với mong muốn của anh hay sao Ngô Hoạch sẽ có cơ hội làm vợ bạn Một cách danh chính ngôn thuận còn gì Nhắc đến chuyện tình cảm Thả Hỷ bỗng trở nên sắc sảo, sự lo lắng sợ hãi của ta trong mấy ngày gần đây đều đã vì Trị Vi Nói xong cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, Kiều Di Nhạc. Chuyện lần này, nếu là cô hoạch, chắc chắn sẽ không phạm phải một lỗi ngốc nghếch như vậy đâu nhỉ. Kiều Di Nhạc mỉm cười, bọn họ đã tâm làm chuyện xấu rồi, đừng đem chuyện đó ra tự trừng phạt bản thân nữa. Em và Ngô Mạch không giống nhau, vì vậy thủ đoạn bọn họ dùng chắc chắn sẽ khác, nhưng mà kết quả vẫn sẽ giống nhau thôi. Anh đang an ủi em sao? Dù anh không phải là người xuất gia Nhưng mà cũng không bao giờ nói dối Cho dù thế nào em cũng cảm thấy Cảm ơn anh đã làm mọi việc cho gia đình em Nếu sau này có việc gì cần Em có thể làm được Cứ gọi cho em nhé đừng ngại Quả thật cô đang có cảm giác Một ngày trên trời Bằng nghìn năm dưới hạ giới Mấy ngày xa nhau mà như đã cách xa nhau Cả một đời Chỉ có một cái phòng khách trong nhà của bố mẹ trì vĩ hàng là sáng đẹp Trước khi bước vào nhà ta hỷ cảm thấy thấp thẩm không yên Trong phòng khách có ba người, họ đều đang ngồi trên sofa. Ông Triệu Khắc Dương và Triệu Vĩ Hàng đã cốt thuốc, không nói với ai câu gì. Bố, mẹ, Vĩ Hàng, con về rồi. Thở hỷ lên tiếng trước. Bố chồng dường như đã già thêm vài tuổi, dám vẻ rất mệt mỏi. Thả hỷ, con lại đây ngồi một chút đi. Triệu Vĩ Hàng bỗng lên tiếng. Bố, bố không phải nói gì cả, con không đồng ý. Ông Triệu Khắc Dương bỗng đưa tay, đập xuống bàn. Lão già này cũng không có nói được mày nữa rồi. Thả hỷ sợ khiết phía, cô vẫn nghe thấy người khác nói rằng bố chồng cô rất nóng tính. Nhưng mà trước giờ cô chưa từng thấy ông nổi nóng bao giờ. Vĩ Hạng, do bố, do bố con đã chịu lui về rồi, con còn muốn như thế nào nữa hả? Ông ấy nói gì, làm gì, chẳng phải đều vì con hay sao? Giọng bà khúc văn phương đầy vẻ trách móc Bố mẹ, có chuyện gì bố mẹ cứ nói đi ạ. Chuyện lần này đều là do con sai. Thả hỷ vội vàng nói, cô đã chuẩn bị tâm lý trước rồi băng nảy bố mẹ đã bàn bạc để con đi đâu đó một thời gian bao giờ sống yên biển lặng thì con hãy quay về bà Cúc Văn Phương nói vậy phải đi trong bao lâu à Con công việc của con nữa phải làm thế nào à con và cô ấy sẽ cùng đi Tri Vy Hạc lại sen vào mày không được đi tại sao con lại không được đi đừng có lấy lý do vì sự nghiệp gì đó mà làm lý do với con đó là lý tưởng của bố là sự nghiệp của bố chẳng liên quan gì tới con cả mày đúng là một cái thằng con bất hiếu Ông Triệu Khắc Dương đứng dậy hét lên bỗng dưng, đưa tay ôm ngực rồi từ từ khủy xuống. Bà Khúc Văn Phương lập tức sai. Hai con đặt bố nằm xuống sofa sau đó chạy đi lấy thuốc. Cho chồng ngậm rồi gọi xe cấp cứu. Triệu Vĩ Hạng, con liệu tình hình mà làm? Ông Triệu Khắc Dương được đưa đi cấp cứu. Bà Khúc Văn Phương mệt mỏi quay lại nó với Triệu Vĩ Hạng. Trước đây, vì chuyện của con và Ngô Hoạch, Con giận mẹ ngần ấy năm Bây giờ vì chuyện của Thả Hỷ Con lại muốn trở mặt với bố mẹ sao Trong lòng con bố mẹ chỉ là một người Có cũng được không có cũng không sao phải không Lần này bà quả thật đã quá đau lòng Nên mới có những lời trách nặng nạ Với đứa con mà bà luôn yêu thương nhất Với đứa con bà luôn yêu thương nhất này Giọng của bà Khúc Văn Vương Cũng càng ngày càng trầm xuống Bố con cũng có phần cố chấp Rất nhiều suy nghĩ cách làm đều trái ngược Với người khác Ông ấy đã đắc tội với một vài người bạn lâu năm Lần này ông ấy phần nào nắm trải được Thôi đời ấm lạnh, giàu tìm đến Khó đợi đi Khó bỏ đi rồi Vì vậy tâm trạng của ông ấy cũng không được tốt lắm Bà cũng hy vọng lần này Ông ấy sẽ chịu lui về Hai ông bà cũng đương tự với nhau lúc già Nhưng mà vấn đề trước mắt là ông ấy đã được cứu sống Phải coi sức khỏe ông ấy là quan trọng nhất Mẹ Con sẽ li hôn với chị viên hàng Ta hỷ nói rất nhỏ Nhưng mà cũng rất cương quyết Từ lúc xảy ra chuyện cho đến giờ Thả Hỷ không khóc một tiếng nào Có khóc cũng chẳng giải quyết được điều gì Cô chỉ cảm thấy hận bản thân mình Sao mà quá ngây thơ khờ gạo như vậy Trái tim cô đang dần cạn khô mất rồi Thả Hỷ không phải không biết nỗi khổ tâm của bố mẹ chồng Cô có thể để Cô có thể đến chỗ bố mẹ đẻ một thời gian Chứ ít cũng có thể học thêm một tấm bằng nữa Chỉ cần việc xảy ra lần này không bị ai lật lại soi xét lại Cô có thể nhanh chóng được trở về Trước mắt cô xem ra chỉ có cách giải quyết đó là tốt nhất Không thể trình độ tiếng Anh thấp kém của Thả Hỷ Có một môi trường toàn người lạ như vậy Cô chẳng biết mình sẽ có thể làm gì Cuối cùng thì cô cũng phải trở về Qua nhiều chuyện xảy ra như vậy Thả Hỷ đã nhận thấy một điều rằng Cô mãi mãi chỉ là một cô gái ngây ngô Nếu tiếp tục ở vị trí đó Cô có thể sẽ gây ra hỏa lớn hơn Gần đây Trong nhà liên tục xảy ra chuyện, bố chồng không sao là tốt rồi, nếu chẳng may ông ấy có mệnh hệ gì thì cho dù. Thả hỷ có quyết tâm sửa đổi, đến mấy e rằng cũng đã quá muộn. Nhìn bố chồng bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật quyết định mô hồ trong đầu cô ngày càng rõ rạch. Đây không phải là nơi phù hợp với cô, cô phải rời xa anh, nếu còn do dự sẽ liên luyện tới người khác mà cũng làm cô thêm tổn thương. Bà Cúc Văn Phương nhìn hai vợ chồng thả hỷ nói, chuyện đó hai đứa tự lo liệu lấy. Nói xong bà bèn bước ra một bên Ngồi xuống ghế Mắt nhắm lại chờ đợi ta hỷ liếc sang trị vĩ hàng Anh chỉ nhìn chầm chầm vào cửa phong phẫu thuật Để về nhà hãy nói ta hỷ cũng biết cô chỉ là một người kém cỏi Gây ra mọi chuyện không nghĩ đến chuyện sửa chữa Là chỉ muốn trốn chạy Tuy nhiên nhà họ triệu không phải là nơi để cô rèn luyện Trị vĩ hàng không phải là huấn luyện viên của cô Họ không thể nào Lần nào cũng xề xòa tha thứ cho cô được Tha Hỷ cũng thừa nhận rằng mình đang tư lợi Cô không dám mạo hiểm bản thân nữa Tương lai giống như một cái động không đáy Mặc dù bên trong đó không có lời mời gọi cô Nhưng mà lại khiến cô vừa nhìn đã cảm thấy khiếp sợ Triệu Khát Dương bị lên cơn đau nhồi máu cơ tim Nhưng mà do được cấp cứu kịp thời Thêm vào đó sức khỏe của ông đã tốt lên Nên sau vài tiếng phẫu thuật ông nhanh chóng được đưa ra ngoài Các phẫu thuật rất thành công như vẫn phải theo dõi i see you trong 24 tiếng đồng hồ. Trong 24 giờ, bà Cúc Văn Phương đăng ký thêm một phòng nữ nghỉ, bà sẽ dự định ở luôn tại bệnh viện không kèm để ý tiếng hai vợ chồng trì vị hạn. Ta hy cảm thấy rằng trong hoàn cảnh này việc cô rời khỏi đó mới là niềm an ủi duy nhất dành cho bà. Ta quay người bước ra ngoài đứng ở hành lang đợi trì vị hạn. Một lát sau, trì vị đi ra mặt mũi anh tối sầm lại. Hai người im lặng đi về nhà. Lại im lặng cùng ngồi ăn cơm Tắm rửa rồi cùng đi ngủ Bởi vì lúc này im lặng là điều tối cần thiết Họ đang cần phải củng cố lại tinh thần Cần phải chuẩn bị sức lực Bởi mỗi ngày sau này Đều có thể sẽ khó Đều có thể sẽ khó căng vất vả hơn Nửa đêm Thả hỷ dường như nghe thấy bên mình có tiếng khóc Đang bị kèm nén lại Trong bóng đêm Thả hỷ vòng tay ôm lấy trị vĩ hàn Anh gục đầu vào ngực cô Anh gục đầu vào ngực cô nước mắt của anh chảy vào trong lòng vào tim cô nóng bỏng trái tim cô dường như cũng đang bị khuét một lỗ hổng lớn mãi tới khi anh bình tĩnh lại thả hỷ vẫn không nói câu nào cô chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh một lúc lâu sau trị viết hàng đẩy cô ra anh đã đánh giá quá cao bản thân mình anh không chăm sóc được cho em thì ít nhất là vào lúc này anh xin lỗi anh đừng nói như vậy thả hỷ đưa tay ra ôm lấy anh Anh đã chăm sóc cho em suốt 3 năm nay Đáng ra em phải nói lời xin lỗi Nếu không phải là em Bố cũng không bị Không phải lỗi của em Tri Vĩ Hàn cũng không nói tiếp được nữa Anh cảm thấy mỗi lần anh cố gắng để làm điều gì mình muốn Thì đều gặp thất bại Vấn đề của anh là đã quá kiên già Càng đế tâm lại càng sợ ném chục vỏ đồ Kết quả đã không giải quyết được việc Lại còn rắc rối thêm Con người anh đáng ra Không thể làm được những chuyện như vậy Trì Vĩ Hàn, chúng ta vui vẻ gặp nhau, vui vẻ chia tay nhé. Hạ cố gắng kiềm chế cảm xúc để mở lời trước. Chẳng có lần gặp lại mãi mãi không thể coi là vui vẻ chia tay. Trì hàng rút tay ra, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Nhất ngủ ngắn ngủi ban nãy mặc dù sau đó gấp trở trọc, ít nhiều cũng cho anh thêm một chút sức lực để có thể tiếp tục suy nghĩ về mọi chuyện. Hạ Hỉ xoay người dựa vào Trì Vĩ Hàn, "Xin lỗi." Thật ra, nếu nghĩ đến chuyện gặp lại thì cảm xúc cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên nếu chỉ hy vọng về điều đó một cách mơ hồ thì thà rằng có như không có còn hơn. Trên ví hạn muốn nói rằng chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa nhưng mà ngay cả một câu như vậy anh cũng không nói ra được. cho dù là đang yêu, nếu lựa chọn giữa sự sống còn của bố mẹ và hạnh phúc của bản thân mình e rằng anh vẫn chọn điều đầu tiên. Làm sao có thể thuyết phục một người đang trong tình trạng khẩn cấp Cần phải có sự giúp đỡ mấy mốt kia Làm sao có thể thuyết phục một người bố chỉ suy nghĩ vì con cái Trị Vĩ Hàng quả thật, không thể mở miệng được Vì vậy anh đã chọn cách im lặng Anh quyết định sẽ chịu mang tiếng một người chồng yếu đuối Hãy để cho người ta tự lựa chọn những gì mà họ thấy hợp lý nhất Trị Vĩ Hàng, ngày mai chúng ta sẽ đi cùng làm thủ tục nha Không ngờ cuối cùng vẫn đến lượt Thả Hỷ lên tiếng. Thật là có đầu, có đuôi. Ngón tay của Thả Hỷ đang xoa xoa trên vết thương trên đỉnh đầu của Trị Vĩ Hàng. Em còn chưa biết vết thương của anh liền xẹo trông như thế nào, có xấu lắm không? Đúc tháo chỉ, anh có xem qua cư, trông cũng không đến nỗi nào. Trì Vĩ Hàng, Thả Hỷ gọi khẽ. Em nói đi, em đi rồi, hay bố con anh với hòa thuận với nhau nhé Thả Hỷ nói, bỗng nhiên cô ngồi thẳng dậy. Trị Vĩ Hàng, anh ôm em đi, Hãy ôm em một lần cuối cùng đi. Bắt đầu một cách tùy tiện, kết thúc một cách nhảm nhí như vậy. Thật thả hỷ không dám nghĩ rằng cô và Trị Vĩ Hàng có thể làm điều gì khác. Tuy nhiên, đúng lúc này, cô rất muốn có được một cảm giác ngọt ngào khi da thịt hơi ấm của hai người lại sát gần nhau. Trị Vĩ Hàng kéo cô lại gần, cô ôm chặt vào lòng. Ôm chặt cô vào lòng, anh cắn chặt lên vai cô, nơi mà trước đây anh thường đặt lên những nụ hôn nhẹ nhàng. Tả hỉ càng khẽ kêu lên một tiếng Cô cũng cắn nhẹ lên tay anh đau đớn chính là cách ghi nhớ tốt nhất Hai người bọn họ Không có quyền được yêu Bởi vì yêu đối với bọn họ không có đường lui nữa Em như một ngôi sao mộc giữa bầu trời ban ngày Không phải là nó không đủ sáng Mà đơn giản chỉ vì hào quang của nó Đã bị ánh mặt trời che lấp mất rồi Thủ tục ly hôn được hoàn tất Một cách nhanh chóng thuận lợi Không ai muốn nói điều gì do so việc kết hôn chỉ xét về không khí bên ngoài, cũng có phần nặng nề hơn. Sẽ có người rơi lệ, sẽ có người dằn đau khổ, nhưng mà phần lớn mọi người đều bị tê dại, ngay cả người đóng dấu vào sổ ly hôn cho bọn họ, trông cũng có phần đờ đẫn. Sau khi ra khỏi tòa án, Hạ Thỉ lập tức vẫy xe, cô cũng không còn có chỗ nào để đi, cũng không muốn gặp ai cả. Cô chỉ có thể trở về căn gác xép kia. Tần Mẫn Dữ nói đó là đừng lui mà bà nội và anh đã để lại cho cô. Thả Hỷ không hề ngoánh đầu nhìn lại mặc dù không quay lại nhưng mà cô biết vĩ hèn vẫn đang đứng đó đang giỏi nhìn hình bóng của cô không hề cử động. Đối với Thả Hỷ khi nghỉ hè lần này dường như là kéo dài lây thê mỗi ngày cô đều dùng bút đánh dấu trên tờ lịch để biểu thị một ngày đã qua nhưng mà những chuỗi ngày dài còn lại vẫn luôn khiến con người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Cô cứ ở lì trên tầng gác đó, băng ngày đóng đến nỗi không thể làm được việc gì cũng chẳng buồn ăn uống, chỉ có thể uống từng cốc từng cốc nước lớn. Thời gian này cô chỉ gặp một mình nên chỉ túc, trước đây hai cô đã hẹn nhau kỳ nghỉ hè này sẽ cùng đi chơi. Bây giờ thả hỷ gọi cho chỉ túc cũng chỉ muốn thông báo rằng mình không thể đi chơi cùng cô ấy được nữa. giờ đây cô đang Giờ đây cô đang tự chống đỡ một cách yếu ớt, bản thân của cô cũng không biết rằng khi nào mình sẽ ngã xuống. Đinh chị Túc đến thăm Nhìn Thả Hỷ rồi nói Chứng chán ăn Cố Thả Hỷ Cậu phải chữa mệnh đi Không nghiêm trọng đến thế đâu Chẳng qua do thời tiết nóng nên mình không muốn ăn đấy thôi Cậu Vậy cậu thử nói xem Bữa gần đây cậu ăn gì nào Giọng đinh chị Túc đang nói chuyện phim Thả Hỷ cũng đã nói chuyện Ly hôn Nhưng mà chỉ đã giải thích lý do không đi chơi được Và bảo cô ấy đừng quá lo lắng Cụ thể nội tình sự việc như thế nào Thả Hỷ không nói rõ Chị Túc cũng không có hỏi kỹ Trong nồi vẫn còn cháo đây Cậu có ăn một chút không Bước vào bếp Mở vùng nồi ra nên chị Túc bỗng trào nước mắt Cháo trong nồi Đã bớt mùi thiêu chỉ Túc lại hy vọng Thả Hỷ chưa ăn thứ cháo đó Chị Túc không nói gì Cô đổ những thứ trong nồi đi Đông gạo hầm cháo Dù Thả Hỷ chưa uống được Một chút cháo gạo thôi Cũng tốt rồi Được rồi đấy cô ăn một chút đi Cháo được nấu bằng nồi hầm Nên chẳng mấy chốc đã có thể ăn được Thả hỷ ăn một thề Rồi lại đặt cháo xuống Miệng cô vẫn đắng ngắt Cố thêm một chút nữa đi Không muốn ăn cũng phải ăn Chỉ túc khuyên nhủ bạn Cô không vội vàng đến ngay với thả hỷ Không phải vì cô không quan tâm tới bạn Mà cô chỉ muốn để thả hỷ một mình tĩnh tâm suy nghĩ mọi chuyện Dù sao thả hỷ cũng cần có thời gian Để xoa dịu vết thương lòng Ừ cứ để đấy đi Nguội một chút tới sẽ ăn Đang nóng quá Thả hỷ buông bát xuống Nhưng mà cho tới khi chị Túc ra về Cô vẫn không bưng bát cháo lên Cậu muốn cứ tiếp tục như vậy sao Muốn chết đói trong cái căn nhà mới Rồi sau đó biến thành một cái bóng ma u út à Đên chị Túc không muốn ép Thả hỷ Cô chỉ muốn khơi lại cái chuyện gì đó Để thả hỷ trách luận lại chỉ Túc không muốn bạn mình cứ chìm đắm mãi Trong yên lặng như vậy Không sao đâu tớ chỉ nghĩ nơi thư giãn vài hôm, mặc dù ăn ít một chút nhưng mà cũng không chết đói được đâu. Đời khi nào đi làm rồi, đầu lại vào đây, công việc bận rộn chắc sẽ cần ăn nhiều hơn. Tuy nhiên vào năm học mới, việc điều động cấp tá đã lật đổ hoàn toàn mong ước lấy lại công việc lấp chỗ trống trong cuộc sống của Thả Hỷ. Cô được điều động sang làm bí thư chi đoàn khoa, nhưng quản lý sinh viên cần công việc của cô do Diệp Anna phụ trách. Tuy lần điều động này được coi như một lần thăng chức cho Thả Hỷ, Được hưởng mức độ ưu đãi cao hơn nhưng mà cô vẫn không vui lòng Làm bí thư chi đoàn, giao lưu khác Phải liên lạc và tiếp xúc với tất cả các tổ chức của các khoa, các trường khác Việc này quả khó khăn với Thả Hỷ Khi Thả Hỷ còn chưa biểu lộ gì về việc điều động công tác lần này Thì Diệp Anna đã tỏ ra thật sự không hài lòng Theo Anna Trước đây, cô ấy đã phụ trách công tác đoàn lần này Đáng ra Ngoài để cô ấy làm bí thư chi đoàn khoa mới đúng, hơn nữa học lực của ấy còn khá rõ ràng hơn Thả Hỷ rất nhiều. Hơn nữa học lực cô ấy rõ ràng khá hơn Thả Hỷ rất nhiều. Dịp Anna không vui, khi làm việc khó tránh khỏi những va chạm và thái độ không hòa nhã với Thả Hỷ. Những đồng nghiệp khác trong khoa vẫn cho là Anna còn trẻ con, đều nhường nhịn không chấp nhật với cô, vì vậy Thả Hỷ cũng chẳng tiện nói thêm điều gì. Một lần Thả Hỷ đến văn phòng khoa lấy bản, Đánh giá kết quả học tập của sinh viên học kỳ trước Cô cần danh sách để bình bầu thi đua Nhưng mà dịp Anna vẫn nhất quyết nói rằng Trước đây thả hỷ Không bàn giao những thứ đó lại cho cô ấy Anna còn nói thêm rằng Rất có nhiều tài liệu hồ sơ trước đây Do thả hỷ làm điều không đầy đủ Anna đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu thả hỷ Bây giờ thả hỷ mới nhận ra rằng Đáng lẽ trước đây Mỗi tập hồ sơ tài liệu cô được phải copy lại Phòng khi không có người chịu hợp tác Còn có thể đưa ra tranh luận đúng sai Dịp Anna còn chỉ vào máy tính trên bàn rồi nói với Thầy Cũng may là chị qua đây Nếu không tôi không biết phải tìm chị ở đâu để hỏi nữa Rất nhiều dữ liệu đều không có trong máy tính Chị bảo tôi phải làm thế nào bây giờ Không có dữ liệu gì Mặc dù rất tức giận nhưng mà Thầy vẫn cố gắng kiềm chế Cô cảm thấy bản thân đang có xu hướng chịu được sự ngược đãi Có xu hướng chịu đựng sự ngược đãi biết nhẫn nhục chịu đựng dường như khiến tâm trạng cô cảm thấy dễ chịu hơn Chị tự mà xem lấy đi Diệp Anna đứng dậy nói tiếp, tôi vừa tiếp quản công việc cụ thể thiếu cái gì, không có cái gì. Tôi làm sao mà biết được. Nói xong cô ấy bèn thu dọn đồ đạc bỏ về trước. Thả hỷ đành ngồi xuống ghế kiểm tra lại những dữ liệu có trong máy tính. Các dữ liệu trong máy tính của ấy đều được sắp xếp gọn gàng cụ thể. Tất cả đều được phân chia theo thời gian và chủng loại. Nếu Diệp Anna không dở trò thì không thể nào không tìm thấy tài liệu được. Thả hỷ mở ổ đèn, cảm thấy máy tính kêu ro ro một hồi. Cái cô dịp Anna này không biết đã làm thế nào mà toàn bộ ố đeo đã bị vọt mắt. Bên trong đó bây giờ hoàn toàn trống rỗng, các ố khác cũng đều bị như vậy. Thả hỷ có một thêm vài cánh tay nữa cũng không thể nào nhận kịp các dữ liệu đó. Không thể nào nhập kịp các dữ liệu đó. Thả hỷ ngồi yên đó mãi lâu sau cô vẫn không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Bây giờ cô đã hiểu lý do tại sao dịp Anna vội vội vàng vàng ra về trước như vậy. Có lẽ như cô ta cũng lo sợ điều gì đó. Bây giờ cũng chẳng phải lúc để quy kết trách nhiệm gì Điều quan trọng là làm thế nào để tìm ra được dữ liệu đã mất Thả hỷ biết rằng dữ liệu trong ổ cứng có thể khôi phục lại được Nhưng mà cụ thể như thế nào có thể khôi phục lại được bao nhiêu phần trăm Thì cô không rõ lắm Bây giờ đã hết giờ làm việc các thầy cô giáo của khoa tinh học cũng đã về hết rồi Cô thả hỷ vậy thôi Chỉ cho em đi nhờ một đoạn Giọng Hoàng Ngãi Lê vang lên từ phía hành lang Cô và anh chàng kỹ sư đang xây dựng một tổ ấm mới Thật trùng hợp là nhà mới của bọn họ Nằm trong khu nhà của Thả Hỷ Sau khi tình cờ gặp nhau tại đó Biết Thả Hỷ đã ly hôn Hiện đang sống một mình Chỉ cần có cơ hội Hoàng Ngãi Lê lại đưa Thả Hỷ về Hai người bọn họ đón mua xe Chiếc xe ấy bây giờ với Hoàng Ngãi Lê tự lái Thả Hỷ bước ra ngoài nói Em còn phải là một chút việc Chị cứ về trước đi Chị sẽ đợi em Chị về trước đi Em còn phải tìm người tới giúp đỡ nữa Thả Hỷ cũng chán ngáy việc phải làm việc thừa thải giữa hai người bọn họ rồi. Chuyện tình yêu lần này của Hoàng Ngãi Lê rất đơn giản khi đi chơi với nhau hai người họ chỉ đơn giản ở mức độ cầm tay lại còn thường xuyên nói chuyện đừng làm vậy xấu hổ lắm khiến Thả Hỷ ngựa đến nổi hận rằng không thể chui xuống một cái lỗ nào đó. Thả Hỷ không để ý đến Hoàng Ngải Lê nữa cô nhắc điện thoại lên gọi cho Tần Mưỡng dữ cô biết hai người bọn họ muốn đi cùng giúp cô quay khỏa tuy nhiên Sự giám sát chặt chẽ của Hoàng Ngãi Lê lúc ban ngày và đinh chị Túc Khiến Thả Hỷ cảm thấy hơi khó chịu Alo tân mấn dữ phải không Em cố Thả Hỷ đây Hoàng Ngãi Lê thấy Thả Hỷ Đang thực sự có việc bèn sách túi Vấy vấy tay ra hiệu cho Thả Hỷ rời ra về Anh đây có việc gì không Đợi mấy tháng nay họ không liên lạc gì với nhau Giọng của anh đầy vẻ xa lạ Bên em có một máy tính bị vật mắt ổ cứng Nhưng mà dữ liệu trong đó rất là quan trọng em muốn hỏi anh xem có cách nào khôi phục được không Điện thoại cũng đã được nối Rồi Thả Hỷ đành mở lời nhờ vã Cái này e rằng phải tìm đến công ty Chuyên sử máy tính Tân Mẫn giữ trả lời Vâng Anh đã tự chối dứt khoát như vậy Thả Hỷ cũng biết phải làm như thế nào Một lát sau Tân Mẫn Dữ mới nói tiếp Còn việc gì nữa không Anh đang có chút việc Lát nữa gọi lại cho em nhé Ngừng lại một lát anh nói tiếp Cứ để yên máy tính ở đó Đừng động vào nha Vâng Thả Hỷ buông điện thoại xuống không biết ý anh là gì. Có lẽ anh không yên tâm khi cô đụng vào máy tính chăng? Thả Hỷ khóa cửa văn phòng khoa lại rồi đi về. Rồi lại về phía văn phòng đoàn. Cô phải lên mạng tìm một số công ty sửa chữa máy tính. Muốn nhất là sáng mai, cô phải giải quyết xong sự cố của máy tính. Một số văn bản đã nộp lên trường. Cô có thể mượn lại để copy. Tóm lại tối nay cô sẽ rất bận rộn trải qua việc không có ai giúp đỡ. Cô mới cảm nhận được rằng Khi có một người tự nguyện đưa tay ra giúp mình Thì thật cảm động biết bao Mặc dù Thả Hỷ không cần dịp Anna Phải cảm kích vì cô Nhưng mà tự đáy lòng Thả Hỷ không muốn Thả Hỷ muốn giúp đỡ cho cô ấy Thả Hỷ Tại hết những file đính kèm Trong hộp thư điện tử của mình Về máy tính cá nhân 3 năm qua những bản dữ liệu Do chính tay cô thực hiện Quả là không ít đại khái phân loại chỉnh lý một chút Những văn bản dữ liệu chính Đều có trong đó cả Nếu máy tính kia quả thật không khôi phục lại được vấn đề cũng sẽ không trở nên quá nghiêm trọng. Mấy danh sách kết quả học tập đó rốt cuộc cũng có cái căn cứ để tra cứu lại rồi. Mặc dù hơi tốn công một chút nhưng mà cũng không phải là không có cách cứu chữa. Cảm thấy hơi mệt thả hỷ, tập vài động tác thở cho cổ. Bắt đầu, dò tìm địa chỉ trên mạng những công ty sửa chữa máy tính quảng cáo là có thể khôi phục ổ cứng, khôi phục dữ liệu quả không ít, cô kích chuột. Vào tầng địa chỉ có một công ty cung cấp cả một số điện thoại trực 24 trên 24 giờ Sự mệt mỏi đã kéo cô Từ cổ xuống đính lực Thả hỷ bèn đứng dậy trong một công ty nhìn có vẻ chuyên nghiệp Cô định gọi điện thoại đến đó nhờ tư vấn một chút Thả hỷ vừa cầm điện thoại di động lên Chưa kịp bấm số thì chuông điện thoại lại vang lên màn hình hiện lên chữ tận mẫn dữ Alo em đây Đang ở đâu đấy Em đang ở trường Anh sẽ qua đó ngay Tha Hỷ cầm điện thoại đi xuống lầu đợi anh. Cô không muốn anh tìm đến tận văn phòng. Cũng không muốn anh đứng ở hành lang gọi ầm lên. Cô giống như hoàng ngải lê. Chẳng mấy chóc xe của tầng mẫn dữ đã đến nơi. Nhìn thấy Thả Hỷ anh bày đổ xác xe chỗ cô. Lên xe đi. Thả Hỷ đưa tay chỉ ra phía sau, máy tính ở bên kia. Lát nữa xem máy tính sau giờ đi ăn cơm đã. Thả Hỷ mở cửa xe, bước vào ngồi ngay ngắn trên ghế. Muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa ăn à. Tần Mẫn Dữ không trả lời với cô hỏi lại Em ăn rồi ạ Ờ, em cũng chưa có ăn, quên mất Muốn ăn gì nè? Cũng nghĩ ra, chẳng nghĩ ra được Thả Hỷ lắc đầu Tần Mẫn Dữ nhìn cô Anh đưa em đi ăn mì nóng nhé ta Hỷ bất giác mỉm cười Quả thật, nghe đến món đó cô lại có chút cảm giác muốn ăn Nghĩ đến bát mì nóng hổi Bụng cô thấy ấm áp hơn nhiều Tần Mẫn Dữ đưa Thả Hỷ tới một quán mì khá nổi tiếng Quán này nổi tiếng với nước dùng đậm đà và xị mì dai hấp dẫn. Bao nhiêu năm nay, nồi nước hồng xương bò sôi liên tục trong suốt 20 giờ đã khiến hương vị của món mì càng trở nên độc đáo. Bước vào trong quán, ngửi thấy cái mùi nước dùng. ta Hỷ mới cảm thấy dạ dày mình đang biểu tình dữ dội. Hai mì thịt bò, bát to, nhanh lên nhé, cảm ơn. Chưa đợi tầng Mấn Dưỡng mở miệng Thả Hỷ đã gọi hai xuất. Cô vội vã, dục người phục vụ. tầng Mấn Dưỡng đưa đũa cho cô, đói thế cơ ạ À, Thả Hỷ quả thật không còn tâm trí đâu mà nói chuyện. Tay đón lấy đồ đũa mắt nhìn theo hướng nhà bếp. Gọi món gì đó ăn trước đi. Không cần, em không ăn được nhiều thế đó, lãng phí. Thả Hỷ lắc đầu không phải là nơi cô thường xuyên lui tới. Vì mặc dù là món mì, nhưng mà giá cả ở đây cũng gấp 10 lần so với những quán ăn bình dân khác. Lần trước đến đây Thả Hỷ cũng đã tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ để chúc mừng chỉ túc học tiếp lên thạc sĩ. Mặc dù lần đó hai cô cũng chỉ gọi hai bát mì, Giá đắt tới nỗi chị Túc còn gọi đùa Thả Hỷ là tiểu quỷ hợp phóng Nhìn địa bộ của Thả Hỷ tân mẫn dự biết cô không thể ăn hết bát mì to đó Cô cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đó Đôi khi Thả Hỷ có những điều Có những biểu hiện tham lam giống như một cô bé Trước đây xây thăm ăn ấy đã áp dụng với anh Đáng tiếc lúc đó anh lại không biết trân trọng Cuối cùng hai bát mì cũng được mang tới Thả Hỷ uống một ngụm canh lớn sau đó mới ăn từng miếng mì một tóc cứ tụt xuống khiến cô với một tay ăn mịt một tay đỡ lấy mái tóc bỗng nhiên tần mẫn giữ đưa tay ra trong tay còn một cái thứ gì đó cột chặt mắt tóc của Thả Hỷ lại ta Hỷ đưa tay lên trên mái tóc của mình nói cái gì vậy kẹp tóc em biết chẳng phải là còn có hình gì đó sao ta Hỷ nhẹ nhàng sờ lên chiếc cặp tóc cảm thấy hơi mang mát hình như là một loại kẹp tóc có gắn hàng kim cương nhân tạo gì đó thì phải hoa sen bằng bạc Tần Mận Dữ trả lời Ơ, Tả Hỷ cũng chẳng biết hoa sen bằng bạc có hình thù như thế nào Từ trước tới giờ chẳng có ai tặng cho cô cả Vì vậy cô cũng chẳng hiểu rõ về các loại hoa lắm Cô ngạc nhiên hỏi anh Sao anh lại có những thứ này như con gái thế Sao anh lại có những thứ đồ của con gái thế Nếu Tả hỉ ngẩn đầu lên Cô sẽ thấy nét mặt của Tần Mận Dữ lúc đó không được tự nhiên lắm Mua cho bạn gái Ơ, <cười> Tả Hỷ bịt sạc một chút nước canh Anh có bạn gái ra từ khi nào vậy Diệp Anna là đồng nghiệp của Thả Hỷ Phải để khi gặp mặt nhau rồi Tân mượn giữ mới được biết Lúc đó anh mới biết Thầm than thở thế giới này sao là nhỏ bé đến vậy Thả Hỷ ăn nốt miếng mì cuối cùng Không thể vì tin tức vừa rồi Lòng hỏng bữa ăn hôm nay được Cô uống một ngậm nước canh tiêu hóa nốt thông tin đi Tiêu hóa nốt thông tin đó Không thể không thừa nhận Mặc dù cô biết rõ Đã yêu trì với hàng Nhưng mà khi nghe nói Tân mượn dữ Nói về sự lựa chọn Của anh Cô lại cảm thấy hơi bị kích động Xem ra giữa người con trai và con gái Tiêu chuẩn nhìn người quả là rất khác nhau Thả hỷ cố gắng kiềm chế bản thân Để không nói ra những lời ghen tu đố kỳ Vậy càng tốt Chuyện chiếc máy tính cần cần phải giao cho anh Đó là việc trong nhà của anh đó Thả hỷ thản nhiên như không Cầm lấy tờ khăn giấy lau lên trên miệng Cô vẫn chưa hoàn toàn tin được Hóa ra sở thích của tầng mẫn dữ Lại là, là những cô gái như vậy Vốn dị đã phải nỗ lực để duy trì mối quan hệ bạn bè này Giờ lại gặp phải một cô bạn gái của anh như vậy e rằng sau này sẽ gặp phải nhiều khó khăn trắc trở. Thế là thế nào? Tần Mứng Dữ hỏi. Đó là mấy tính trước đây của em nhau bởi bị bạn gái của anh Phật mát ẩu cứng rồi. Tần Mứng Dữ khẽ như mày. Khóa ra vì em muốn trở thành lôi phong nơi mới chẳng thèm ăn cơm, cũng chẳng thèm về nhà phải không? Cũng hơi thừa đúng không? Thả hỉ cười nhạo mình. Chuyện chiếc máy tính nên phải nhờ anh về sáng sớm mai có thể xong không? Để anh thử xem. Tần Mẫn Dữ cũng không nói nhiều. Bây giờ đi về phía trước lấy máy tính đã. Sau đó anh sẽ đưa em đi. Mốt nhỉ chỉ cần tháo ổ cứng ra là được nhưng mà Tần Mẫn Dữ lại muốn mang cả. Cái máy tính cho đỡ mất thời gian. Anh cũng không muốn làm nhiều chuyện thừa thải. Không cần đó để em tự gọi xe về. Gọi xe sau. Nói xong câu đó ta Hỷ mới biết mình lỡ lời Về vì nhà cũ của cô gần trường như vậy Căn bản là không cần phải đi xe Chuyện cô và Trị Vĩ Hàn đã ly hôn Trước mắt chỉ có Hoàng Ngãi Lê và Đinh Chị Tốt biết ta Hỷ không có ý che giấu Nhưng mà kính đáo một chút sẽ tốt hơn cho nhiều người Giờ đây Thả Hỷ đang hận là không thể trở nên vô tình Biết mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người Để cắt đứt mọi tin tức Lan truyền một cách vô tội vạ Em chuyển về căn nhà ở đường Lãnh Đông rồi Nói xong Th Vội vẹt bước xuống xe Cô sợ Tần Mưỡng Dữ sẽ hỏi thêm một điều gì đó Nếu anh hỏi nữa ta th Hỷ e rằng mình sẽ khóc Bởi vì những câu hỏi của anh chắc chắn sẽ khiến cô đau lòng Tần Mưỡng Dữ cũng bước xuống xe Ngồi vào chỗ Anh ta bắt nạt em sao Không phải vậy ta Hỷ bỗng cảm thấy nghẹn ngào Là do lỗi của em Lỗi của em hả Tân Mẫn Dữ quay cương chiếu hậu trong xe, về phía Thả Hỷ hỏi, em nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi, là do em muốn chi tay lại ra nông nổi này à? Thả Hỷ liếc nhìn cái bộ dạng của mình qua gương, đã lâu lắm rồi cô không có xoay gương. Trong gương là một cố Thả Hỷ không có cuôn mặt tròn trẻ trước đây, đôi mắt cũng to hơn một chút, sắc mặt thì trắng bệt, môi cũng trắng bệt, có vẻ giống như một ma nữ. Thả Hỷ lại cười với mình, em thấy xinh hơn trước nhiều đấy chứ. Tân Mẫn Dữ khởi động xe đi về hướng đường lạnh đông. Không đến trường nữa à Quân biết rằng lúc này không nên nói gì hơn Nhưng mà Thả Hỷ không tự kiềm chế đổi Cô không thể không dắt anh Cái máy tính trong rỗng kia Vẫn còn đang nằm ở đó chờ người đến sửa đó Tân bấn giữ bỗng dừng xe Mở cửa bước ra Thả Hỷ ngồi yên trong xe rất lâu Vẫn không thấy anh quay lại Thả Hỷ do dự mở cửa xe Định bụng xe ra hỏi xem rốt cuộc anh có muốn đi tiếp nữa hay không Không ngờ bên ngoài cũng có người kéo mạnh cửa xe ra Sự việc xảy ra quá đột nhiên, Thả Hỷ không kịp buông tay, ngã nhào ra ngoài. Tần Mẫn giữ đứng ngoài cửa xe không kịp đỡ lấy cô. Kết quả là tay của Thả Hỷ vẫn nóng vào chút cửa, chân cô thì mắc kẹt trong xe. cả người cô đang rơi trong lòng của Tần Mẫn giữ. Em biểu diễn suyết đấy à. Mau đỡ em ngồi lên hay bước xuống đi. Thả Hỷ cũng chẳng còn hơi sức đâu để đứng dậy được nữa. Cô đành với cầu cứu Tần Mẫn giữ. Tần Mẫn giữ hỏi... Khi Thả Hỷ còn đang suy nghĩ cách nào hợp lý hơn Thì Tần Mẫn Dữ lại nói Cuối cùng thì em cũng biết Không lên không xuống cảm giác như thế nào rồi chứ Tần Mẫn Dữ bế Thả Hỷ đặt cô Ngờ lên trên mũi xe Nhìn cái đội bộ đang tấm chặt lấy anh Dùng vẫy Vùng vẫy để ngồi xuống của Thả Hỷ Tần Mẫn Dữ thấy sống mũi mình cay cay Rõ ràng vẫn là cô Thả Hỷ Có phần ngây ngô nhưng mà không nản chí Vẫn bề Vẫn cái hình dáng ấy nhưng mà tại sao trái tim của Tần Mẫn Dữ Mỗi khi gặp cô lại cao vút lên, lơ lửng trong không trung. Mãi mãi treo ở trên đó, hai tay Tần Mẫn giữ đặt lại bên trên xương của Tha Hỷ, nhìn thẳng vào mắt cô mà dường như anh đã quên hết những lời định nói ra rồi. Tần Mẫn giữ ôm Hỷ rồi dần dần siết chặt lại. Tha Hỷ có phần hoảng cô ngờ rằng anh đang định hôn cô. Ánh mắt của Tần Mẫn giữ ban nãy lại có cái cảm giác vô cùng thân thuộc. Trước đây, anh vẫn hay như vậy nhìn chằm vào cô. Khiến cho cô có cảm giác như mình đã bị anh bắt gặp Khi đang phạm phải một cái lỗi nào đó Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc Anh bỗng nhiên gắn chặt môi mình Vào đôi môi ương ước của cô Tấn công một cách vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt Nụ hôn của anh lúc nào cũng đầy mây hoặc như vậy Luôn khiến cho tả hỷ Phải tự đi theo tiết tóc và nhịp điệu của anh Khó có thể cứng lại được Vì vậy lần này tân mấn dữ chỉ ôm lấy cô Cô khẽ thở vào Cũng không cập thấy có điều gì bất ổn cả Thả hỷ Hả? Ừ Thả hỷ Hả? Thả hỷ quay đầu lại Sao gọi em như vậy Lần đó anh cũng gọi em như thế mà Tân mẫn giữ khẽ thở dài Anh đang gọi hồn Gọi hồn của cô Thả hỷ Cũng là gọi hồn của bản thân mình Thả hỷ đẩy anh ra Rõ ràng cô đâu đến nổi với hồn siêu phách tác Cô đâu đến nổi với hồn siêu phách lạc Đúng lúc đó một chiếc xe phía trước lao thẳng tới Bóp còi in ỏi, ánh đèn pha của chiếc xe đó chứa thẳng vào người thả hỷ khiến cô không thể nào mở mắt được. Người lái chiếc xe đó đang muốn đến, đâm thẳng vào người cô vậy. Á! Trong tiếng kêu thức thanh của thả hỷ, tận mẫn dữ ôm lấy cô, nhảy tránh vào trong lạc. Cả hai ngã dúa vào bụi cây trong giải phân cách. Cạnh cây cao xước cánh tay của họ, cảm giác đau rác nhói lên trong tận vết xước. Có chiếc xe kia dừng sát bộ xe của tận mẫn dữ trong tiếng còi đinh tai nhức óc. Được sự bảo vệ của tầng mẫn giữ thả hỷ không bị ngã đâu, nhưng cũng được một phen khiếp sợ, cô cuộn tròn người lại mãi vẫn không biết phải cử động chỗ nào trên người được. Cuối cùng tầng mẫn giữ với đích thân đỏ cô đứng dậy, anh nhìn thả hỷ từ trên xuống dưới một lượt xem có vết thương nghiêm trọng nào không. Mới quay người định tiến về phía chiếc xe đột ngột lao tới kìa, lúc này cũng đã gần khuya. Lượng xe cổ quay lại không nhẹ vì vậy Cũng chỉ có bài ba người súng lại xem Bọn họ đều đoán chắc rằng Người lái xe bất cẩn như vậy mà cũng mãi không chịu xuống xe Chạy ra hỏi thăm người ta một câu Cũng may là không ai bị thương Tần mẫn giữ Đã thả hỉ đi về phía xe đó Đến khi hai người đứng bên cạnh chiếc xe hỏi mới nhận ra người đang ngồi im trong xe kia Là trị vĩ hạn Vì đèn pha của xe rất chói mắt Cộng thêm ánh đèn đường chiếu vào Nên không rõ biểu hiện trên khuôn mặt của trị vĩ hạn ra sao Chỉ có duy nhất một điều dễ nhận thấy là Trị Vĩ Hàng vẫn ngồi trên xe, không hề nhúc nhích. Nhìn thẳng về phía cố Thả Hỷ. Xe của nhà mình, Thả Hỷ không hề nhận ra. Cô chỉ khẽ liếc một cái là đoán ra mọi chuyện. Thả Hỷ cũng đứng cây ra đó, không hề cử động. Từ khi ly hôn đến giờ gần 2 tháng rồi. Mặc dù Thả Hỷ biết Trị Vĩ Hàng chứ chắc đã biết địa chỉ nhà mới của cô. Nhưng mà thỉnh thoảng cô vẫn đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đường. Bên đường. Trên đường đi về nhà cô cũng nhìn ngó xung quanh. Vừa muốn nhìn chiếc xe quen thuộc vừa sợ với nhìn thấy nó Cũng vì lý do đó cô đã quen với tô thêm cơ Trong khu nhà cô ở Cũng có một người lái chiếc xe cùng hẹn cùng màu sắc Kiểu dáng với xe của trị vị hàng Mỗi lần chiếc xe đó phóng vượt qua tha hỷ Cô đều cố gắng nhìn chầm chầm vào biển số xe Nhưng mà không thể nhìn rõ những con số đó Những lúc như thế Cô lại cố gắng chạy đuổi theo đến nhìn cho rõ biển số xe Hành động ấy lặp đi lặp lại nhiều lần Đến nỗi có một lần người chủ xe đó Phải dừng xe lại Xuống hỏi hang Thả Hỷ Ý khá mát mẻ Cũng rất kinh đáo Xe của tôi có gì đó không đúng mà Tôi nhận lầm người rồi Xin lỗi bạn Lần nào cũng nhận lầm sao Anh ta nợ tiền cậu ha Nói xong cô ta lại bắt tay Thả Hỷ Tôi thêm cơ nhìn bàn tay của Thả Hỷ Quay người về phía bên xe nói Lên đi tôi cho bạn nhờ một đoạn Mà xùi quỷ khiến thế nào Thả Hỷ là đồng ý Mặc dù mùa của chiếc xe này khác hẳn Với mùa trên xe của trị vị hàng Nhưng mà cố Thả Hỷ Vẫn ngồi vị trí đó Tham lâm nhóc nhịn chiếc xe Vừa lạ vừa quen nạc Sau đó hai người lại gặp nhau Vài lần ở khu nhà ở Chỉ cần có thời gian Tôi thêm cơ Lê rủ Thả Hỷ đi lượn vài vòng Lâu dần hai người trở nên rất là thân thiết Cảm ơn cậu đã thường xuyên rủ tớ đi chơi Thả Hỷ nói Đừng có khắc xáo, câu chuyện ngồi xe là nảy mặt tới rồi Tô Thiêm Cơ mang cho con người đối diện cảm giác lạnh lùng Hoàn toàn trái ngược với đinh chị Túc Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại sôi nổi Với những người quen biết gần gũi Chí Túc vừa hòa đồng lại dù dễ tính, nhiệt tình Nhưng vẻ mặt của Tô Thiêm Cơ Mặc dù cũng là biểu lộ ý tốt Nhưng lúc nào cũng như đang khiêu kích người khác Cô ấy không bao giờ chịu nói một câu tốt đẹp Nhưng mà trong hành động lại luôn có sự quan tâm chu đáo Hôm nào Tô Thiên Cơ tình cờ dậy sớm Cô ấy thường đứng đợi ở cổng khu nhà Rồi đưa Thả Hỷ đi làm Trong xe còn chuẩn bị Có cả chút đồ ăn sáng và bắt Thả Hỷ Ăn Đôi khi Thả Hỷ thấy ngại về Tô Thiên Cơ liền nói Câu cũng cho cái xe này bẩn ha Câu nói này khiến cho Thả Hỷ không nở từ chối Dần dần Thả Hỷ cũng trở thành bạn Của Tô Thiên Cơ Và thân quen với chiếc xe của cô Thả Hỷ không hiểu sao lúc này Tâm hồn cô lại bay bỏng như ý nghĩ Chuyện xa như v có lẽ là đang thực sự đứng trước chiếc xe của Trì Vĩ Hàn. Đứng trước Trì Vĩ Hàn, cô cũng không hiểu nổi, mình đang mong mỏi, mong ngóng điều gì. Nghĩ đến anh, hy vọng anh cũng nghĩ đến cô, mong chờ anh, hy vọng anh cũng đang mong chờ cô. Tuy nhiên họ đã ly hôn rồi, bố mẹ chồng cô cũng đã lui về nghỉ, bọn họ coi như đã hạ cánh an toàn, thả hỷ từ bỏ cuộc hôn nhân của mình, bố chồng từ bỏ địa vị của mình. Tất cả những người trong gia đình anh từ khi Thả Hỷ tự nguyện kéo tấm rèm rút khỏi hậu trường Đã không còn xuất hiện trong cuộc sống, cũng không xuất hiện trước tầm nhìn của cô nữa Quả đúng là người thành công với việc lớn thì không cô nệ tiểu tiếc Vì vậy ta Hỷ biết rằng bản thân cô ít nhiều cũng đang oán trách Cô không oán trách gia đình họ để để mặt cô ra đi Cô chỉ oán trách thái độ lạnh nhạt của họ từ sau khi cô ra đi Cho dù Thả Hỷ cũng biết rằng trong suốt những năm tháng của cuộc hôn nhân đó, cô chưa làm tròn trách nhiệm với bố mẹ chồng. Mỗi ngày, khi xem tin tức thời sự, cô vẫn quan tâm đến từng mẫu tin nhỏ có liên quan tới bọn họ. Cô vẫn coi như những người thân trong gia đình, vẫn cứ nhớ họ, vẫn nhớ tới họ, còn những người trong gia đình ấy có lẽ đã sớm quên một người ngoài như cô, không hề đã động không hề thâm hỏi. Trị phía hạn quay mặt lại nhìn thẳng vào tân mẫn giữ, ánh mắt đầy vẻ vẫn nộ. Anh khởi động xe lùi lại phía sau, quay đầu rồi lái hụt đi, chỉ để lại một vệt khói đen. Cũng bất ngờ giống như khi đến, trị phía hạn hụt biết mất sau màn đêm đen đó. Mọi người xung quanh xì xăm bàn tán. Một bác xem ra rất nhiệt tình, còn nói là nghi hoặc biển số xe băng nảy. Vừa đưa tờ giấy đó cho tân mẫn giữ, báo họ đi báo cảnh sát giao thông. Tân Mưỡng Dữ nói lời cảm ơn gấp cái tờ giấy đúc vào trong túi. ta Hỷ, lên xe đi. Thả Hỷ, lên xe đi. Tân Mưỡng Dữ đẩy mạnh của Thả Hỷ đang đứng ngay ra đó. Nếu không đi, e rằng cái đám đông nhiệt tình kia sẽ giúp họ gọi điện báo cảnh sát mất. Thả Hỷ. Xe đã đi được một đoạn cũng mới nghĩ tới cái điều. Cần hỏi, tại sao anh ấy đã đâm thẳng vào đầu xe như vậy? Với người lạ đó có thể là sự cố ngoài ý muốn nhưng mà với trì Vĩ Hàng đó chắc chắn là do cố ý rồi. Tần mẫn giữ. Nhìn Thả Hỷ nhưng mà không nói gì. Thả Hỷ cũng biết đưa ra câu hỏi còn về việc có nhận được câu trả lời hay không cũng không có quan trọng hơn nữa. Bản thân anh cũng không phải là người thích hợp để trả lời câu hỏi đó. Dù có đoán ra được lý do anh cũng không muốn trả lời. Xin chào các bạn thính giả.